các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trước mắt, gương mặt liền đều không thể giấu nổi sự hoảng loạn. Sự việc này quả thật đến sư phụ cương cũng không thể ngờ tới. Luồng ánh sáng xanh đỏ chạm mấy chốc đã bao vây hết cố quan tài. Tên Hắc Y nhân sừng sững khất có chút thản sắc, lẽ nào hắn ta đang giận bị húc đi hỗn phách. Điều mà Trương Hạo Dinh năm xưa đã làm với những đồ đệ của mình. Không chỉ có vậy, Những vẹn đó được sư phụ cương phát hiện trước đó Cũng bất ngờ sáng lên Ánh sáng xanh đi tới đâu Má trần lại đòi sợ đến đó Chẳng mấy chút Nát lan ra bên ngoài Tí sát đến tên tôn hao tử Không chỉ có tôn hao tử Mà những tên hát y nhân còn lại Cũng bị ánh sáng xanh kia áp sát Và hút đi khổn phách Có lẽ ánh mắt chính là nơi thể hiện Rõ nhất một điều rằng Bọn họ đang sợ bị mất đi ý thức Mắt Trịnh Sở cũng đặc hiện rõ những luồng ánh sáng xanh mỗi lúc một cánh lại. Khoảng cách của đám thuộc hạ Quỷ Sư đến cố quan tài cũng dần thu hẹp. Bị trông, rốt cuộc chứ được thứ quyền quán xuyến mà lại có một mã lực khủng khiếp đến như vậy. Tuy cũng đang bị áp chế, nhưng với một người như sư phụ Cương, ông chắc chắn không thể bỏ mặc bọn họ. Chỉ vài phút sau khi bí cốc bất ngờ xảy ra, đã thấy sư phụ Cương cùng hai đồng đệ xuất hiện. Chệ ta cầm theo những cây kim nhỏ, có vẻ như đang muốn châm truyền để cáo buộc phách của bọn họ trở về. Quả nhiên là như vậy, cây kim trên tay ông đập châm vào giữa đầu của tên hắc y nhân. Nhìn vẻ mặt hốt hoảng và khuôn trút đau đớn kia, ta có thể biết cách này có cực sự như thế nào. Sư phụ cương cứ vậy, lệnh lệnh châm hết cái này rồi lại đến tên khác. Đồng thời cũng ra lệnh cho Tiểu Hào Phụ sức mệnh một tay để kịp cứu người Tiểu Hào bình thường Tuy lời nhát, nghịch ngợ Nhưng từng lời sư phụ dạy đều khắc cốt ghi tâm Trâm kim là một chuyện Nhưng trâm kim làm sao cho đúng huyệt Là một chuyện khác Rất khó có người nào Thậm chí là thầy thuốc trong nghề lâu năm Cũng phải lắc đầu trước huyệt Dung chấn hồ này Nhưng Tiểu Hào chỉ mất vài phút Để có thể làm được chuyện này Khả năng tiềm ẩn của anh Quả nhiên phải khiến người ta phải nể phục. đám thuộc hạ của quỷ sư lúc này tuy có choáng váng một chút nhưng đều đã trở về bình thường. Nếu không có sư độ sư phụ cương, chắc họ cũng đã trở thành bọn xác sống hung dữ kia rồi. Tình hình tưởng chừng như đã tạm ổn thì họ lại bất ngờ nghe thú tiếng gọi của Tiểu Sang. Tiểu Sang trực về trước quan tài và nói rằng ở đó có gì kỳ lạ đang xảy ra. Yến Tiểu Sang mở van liêm Sư phụ Cương Công Tiểu Hào cũng lập tức quay lại. Nhưng vừa chứng kiến cảnh tượng phía trước, gương mặt ai nấy cũng liền biến sắc. Một lời cũng không thể thốt lên, đắc quan tài lúc này không biết vì lý do gì lại run chuyển dữ dội. Sư phụ Cương sau vài giây si sững sờ, đã lập tức lấy lại bình tĩnh, đẩy Tiểu Sang ra sau lưng mình. Trong đầu bắt đầu suy nghĩ về những tình huống tệ nhất có thể xảy ra và nguyên nhân khiến Cố Quan Tài bất ngờ trở nên kỳ lạ như vậy. Theo Mịch Tử được đồn đại, thì bên trong Quan Tài lại ký thể của Trư Hạo Nhiên, với một người dứt tổ lại đun chúng sinh độ thế như ông ta, kẻ khi chết đi, linh hồn không thể tỏa ra một ba lực có thể hút hồn phách người khác như vậy được. Cần vì sao đốc Quan Tài lại xung chuyển, thì đến sư phụ Cương cũng khó lòng mà giải thích. Những cái thái độ bình thản, điềm đạm và cẩn trọng của sư phụ Cương, trong lòng Tiểu Hạo lúc này càng thêm nỗi nán. Không ai biết trước được điều gì sẽ xảy đến, anh chỉ sợ nếu mình trọng một bước thì e rằng dây tín mạch cũng không thể giữ nổi. Nhưng vì xuất xuất mà tuổi ý hành động lại càng không nên. Cải suy nghĩ, trong lòng sự phục cơ cả giãy lên một hoài nghi, lẽ nào người nằm bên trong không phải là chư hảo nhân hay cố quan tài này thực chất không có thi thể nào mà chứa đựng một tạo thuật gì đó. Muốn tìm được cách giải quyết thì chỉ có một cách duy nhất chính là xem thứ bên trong là thứ sẩy. Vừa nghe đến đi, tiểu Hạo bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, không chút ngại ngần, xoắn tay áo xông lên. Tiểu Hạo với khí thế hực hực, vừa tiến được vài bước đến cố quan tài, thì bất ngờ một mũi lao cả bước. Anh chẳng độ đệ này, thường ngày lười biếng, nhưng cơ thể lại rất linh hoạt, nhanh chóng thu chân lại, né được đòn công kích bất ngờ. Sau đó theo phản xạ tự nhiên, ngẩn mặt lên chờ đến phun cả nước bọt ra ngoài. Kẻ nào? Là kẻ nào dám ám sát ta? Các ngươi chưa thấy quan tài, chưa đủ lễ hả? Nhưng sau khi nhìn thấy thứ xuất hiện từ phía trên, kêu kiểu... Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net